Video truyền kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 76 Sa mạc nhất hùng Tác giả Tư Mã Tử Y diễn và đọc Chương Vũ Quang Phi Đà lúc này nói Ta dùng vũ khí quyết đấu với con gấu lớn này Ta không giết nó thì nó giết ta quan Sơn Nguyệt kinh hải Vì chàng đã biết sự lợi hại của lũ gấu này Bất kỳ võ khí nào cũng không có tác dụng với chúng Ngoài những cây độc trăm mà chàng đang giấu trong bọc ra Giết được lũ gấu này là rất khó Vì thế chàng liền nói Quỳnh đệ, quỳnh đệ hãy nghĩ kỹ đi Trận đấu này là của ta kia mà quan Phi Đà kéo quan Sơn Nguyệt sang một bên rồi khẽ nói Thiên Sơn Đại Quỳnh, đừng giành với tiểu đại Chàng không cần phải đấu với những con gấu lớn như thế Chúng đã được huấn luyện võ công Chỉ dựa vào sức lực thì quyết không thắng được chúng Quang Sơn Nguyệt bỗng động tâm rồi hỏi nhỏ, Tại sao huynh đệ cũng biết vậy? Quang Phi Đà hơi ngẩn ra, Hình như y cũng biết trước vụ này, Nên chỉ suy nghĩ một tí rồi mỉm cười nói, Thiên Sơn Đại huynh, Xem ra huynh cũng biết rõ tên sát dược một này. Quang Sơn Nguyệt gật đầu, Đúng vậy, Cũng vì hắn ta mới tham gia đại hội lần này. Quang Phi Đà nói, Tuyệt diệu Chúng ta có cùng một mục đích, Nhưng việc đấu với gấu thì huynh đừng dành với đệ, đệ đã có chuẩn bị rồi. Nói xong y bước qua bên kia hỏi sắc dược mộc quyết định rồi chứ. Sắc dược mộc mỉm cười, ta đồng ý, không biết Minh Chủ Hà Sơn có đồng ý với ta hay không. Lão tập trưởng lát đầu, ta không đồng ý, thi đấu trong ngày hôi là để phát quy tình cảm giữa mọi người. Nên chỉ có thi đấu chứ không có thí mạng. Trong một ngày vui vẻ thế này không thể xảy ra chất chất được đâu. quan Phi Đà lớn điểm. Thế thì ta bỏ cuộc thi đấu và khiêu chiến bằng danh nghĩa cá nhân. Sát Dược Mọc cũng nói ngay. Ta dùng danh nghĩa cá nhân để chấp nhận khiêu chiến. Hà Sơn là minh chủ. Nhưng lão không có quyền cản trở những cuộc đấu cá nhân. Vì trong luật lệ của Duy Ngô Nhĩ thì đây là một phương cách giải quyết vấn đề. Hơn nữa Sắc Dược mộc cũng là một trưởng bối trong họ tộc. Hắn đã đồng ý thì vụ thách đấu này đã trở thành chuyện đương nhiên, không bị người khác càng dự dào. Những chàng trai Duy Ngô Nhĩ ở bốn bên càng muốn chính mắt nhìn thấy một trận đấu hấp dẫn, bèn lớn tiếng reo họ khích lệ. Hà Sơn tuy là minh chủ, nhưng trong tình trạng này, chỉ biết lắc đầu than thở rồi lên tiếng. Đã vậy rồi, ta phải lùi ra thôi. Lão chậm đại đi sang một bên. Quang Phi Đà mỉm cười nói, Trong lúc quyết đấu, ta không quen đấu một mình, phải có gì để cửi lên mới đấu được. Sát giật một cười nói, Được, muốn sao cũng được. quan Phi Đà hú lên một tiếng. Lập tức từ phía sau dòng dây của đám đông người Có một con lạc đà màu trắng Chạy nhanh tới Bước chân vừa dẫn dàng Vừa linh hoạt Quang sư Nguyệt nhìn thấy con ngân đà đó Lập tức giật mình kinh hãi Vì con ngân đà này trông rất giống con minh đà của chàng Thân hình chỉ hơi nhỏ hơn minh đà một chút Còn kinh ngạc hơn là Vũ khí đeo trên lưng con ngân đà chính là một cây kim thần độc cước Đó chính là món vỏ khí độc nhất vô nhị đã giúp cho quan Sơn Nguyệt với thân phận Minh Đà lệnh chủ quay trấn giang hồ trước đây. Khi Ngân Đà đến gần, quan Sơn Nguyệt chú ý nhìn kỹ cây độc cướp kim thân. Sau khi nhìn rõ ràng những vết lõm trên đó, chàng nhận ra đây chính là cây độc cướp kim thân mà chàng đã giao cho Mã Bá Ưu. Ngân Đà độc cước kim thân. Anh niên họ quan tất cả đều quá trùng hợp. Nếu Hoàng Sơn Nguyệt không ở ngay hiện trường thì ngay cả cổng gian kỹ Cũng phải cho rằng Hoàng Phi Đà này chính là minh đà lệnh chủ hoài trấn gian hồ Hoàng Phi Đà nhảy nhẹ lên lưng con ngân đà Đưa tay nhấc cây độc cướp kim thân lên Chạy ra xa chờ đợi Đây chính là quy luật thi đấu trên võ trường Dù đấu với một con giả thú Hoàng Phi Đà cũng phải đợi ba hồi trống mới được tấn công Hoàng Sơ Nguyệt lùi sang một bên Không gian kỹ không e dè nữa, ông ta lên tiếng hỏi. Hoàng lão đệ, chàng thanh niên này là thế nào vậy? qua Sơn Nguyệt cũng tỏ vẻ ngơ ngẩn. Tại hạ cũng không rõ, nhưng món binh khí đó là của tại hạ. Còn con ngân đà đó, tuy rằng nhỏ hơn minh đà của tại hạ, nhưng lại khỏe mạnh lanh lợi hơn. Không gian kỹ nói. Đúng vậy, ngài cả khí phách cũng rất giống năm năm trước. Lần đầu chúng ta gặp nhau ở Đại Mạc, lão đệ cũng ở vào độ tuổi như chàng trai đó. Nếu không phải lão đệ ở ngay đây thì ta phải tin rằng chàng trai đó chính là Minh Đà lệnh chủ đó. Hoàng Sơ Nguyệt nói, tiếc là lúc này không thích hợp, không thì tại hạ phải hỏi xem chuyện này như thế nào. Không dân kỹ suy nghĩ một lúc rồi nói, không phải lão đệ đã nhờ mã bá ưu huấn luyện triền nhân đời sao cho lão đệ rồi sao. Có thể chính là chàng trai này hay không? Nếu không thì sao lại trùng hợp đến như vậy chứ? quan sư Nguyệt lắc đầu nói Chắc không phải vậy Mã bá ưu mới xa tại Hạ có một năm Làm sao thời gian ngắn như thế Đã đào tạo ra được một nhân tài Hơn nữa tại Hạ còn chưa chết Thì cái tên Minh Đà lệnh chủ Chưa thể trao cho người khác Không gian kỹ nói Cũng có thể là vậy Hãy chờ một lúc xem thử chiều thức của y là rõ ngay thôi Lúc này ba hồi trống đã chấm dứt. Sát dược mọc buông lỏng sợi dây xích trên cổ con gấu lớn. Lùi qua một bên. quan phi đà khẽ thúc con ngân đà, ung dùng tiến lên phía trước. Một ngày hội của hàng dạng người nhưng lại im lặng như tờ. Cả hội trường không có tiếng nói nào cả. Mắt của mọi người đều nhìn vào trong sân. Khi ngân đà cách con gấu lớn khoảng hai trường, gấu đứng trộm dậy. quan phi đà dơ cao độc cước kim thân. Ngân Đà đột nhiên sải bước nhanh như gió, cuốn sông vào ngay con gấu, rồi độc cước kim thân, đập lẹ xuống đầu của con gấu lớn. Sự phối hợp giữa Quang Phi Đà và Ngân Đà rất là khích khao, hầu như không có sơ hở. Bàn tay đầy móng vuốt sắc bén của con gấu còn chưa chạm đến thân của Ngân Đà, thì nó đã lướt qua khỏi gấu rồi. Còn độc cước kim thân trên tay của y đánh trúng trên đầu con gấu lớn một phát rất mạnh. Tuy rằng đầu gấu quá cứng rắn Nên chưa dở sọ Nhưng nó cũng trúng phải chiêu này đã bật ngửa ra sau Khi con gấu lớn bò dậy Nó đã bắt đầu chảy máu Vết máu nhộm đỏ một mảng lông trắng xóa ở trên đầu Tùy gấu chưa đến nỗi chí mạng Nhưng rõ ràng là đã bị thương Bốn bề đều phát ra những tiếng quan hồ như sắm xét Hoàng Sơn Nguyệt lạc giọng nói Chàng trai này còn khá hơn tại hạ Con gấu lớn này lợi hại hơn con gấu đã đấu giới tại hạ, xương đồng da sắt khó mà tổn thương, thế mà y lại có thể dùng độc cước kim thân, một vũ khí nặng nề khó sử dụng để đã thương nó. Tần sắc của Khổng Văn hơi thay đổi rồi hỏi lại: "Quan lão đệ, nếu lão đệ cầm độc cước kim thân trên tay thì có thể đánh ngã con gấu lớn này hay không vậy?" Quan Sơn Nguyệt đáp: "E rằng không thể." Từ khi đây là một con gấu bình thường, Khổng Văn Kỷ đầu, Ông Đức Na từng nói ba con gấu do cha mình huấn luyện sẽ hung hãn hơn con gấu mà lão đệ đã gặp phải. Ta cho rằng không phải cô ấy bịa chuyện để hù dọa đâu. Quan Sơn Nguyệt nói: "Đúng vậy, nhưng giờ rồi lúc thi cử tạ, rõ ràng sức lực của chàng trai đó kém tại hạ. Thì tại sao độc cước kim thần trong tay của y còn lợi hại hơn tại hạ vậy?" Không dừng kỹ mỉm cười. cười. Chuyện này ta hiểu. Hoàng lão đệ khi sử dụng cây độc cướp kim thân này, lão đệ có học được chiêu thức kỳ lạ nào hay không? Quang Sơn Nguyệt lát đầu không có. Độc cướp kim thân nặng hơn ngàn cân. Phải có lực cử nổi dạng cân mới huy động được. Thì cần gì phải có chiêu thức? Khổng gian kỹ nói. Còn nhớ không, lần đầu lão đệ gặp gỡ anh hùng trên sa mạc đã dùng độc cướp kim thân vào đó với Việt nữ kiếm hàng như doanh. Tới hơn 60 mươi chiều, thành kiếm của cô gái ấy chỉ nặng có mười mấy cân, làm sao đỡ được vũ khí trên ngàn cân của lão đệ. Để... Hoàng Sơn Nguyệt cười nói, cô ấy dận dụng chiều thức, nội công, đương nhiên không phải ai khỏe hơn là thắng. Không gian kỹ nói, đúng là thế rồi, con gấu tuyết này mình đồng gia sát không thể dùng sức lực bình thường mà đã thương nó được. Hoàng Sơn Nguyệt lập tức ra vẻ không hài lòng, sao lại như vậy? Độc cướp kim thân là một loại binh khí trầm trọng Không cần sử dụng ám kịnh Nếu không dù có thắng cũng chưa chắc đã là vinh dự Không gian kỹ mỉm cười. cười Nhưng lão đệ đâu có nói dơi bá mã ưu chuyện đó quan Sơ Nguyệt không tin hỏi lại Không quên cho rằng chàng trai này là truyền nhân của mã bá ưu Không gian kỹ đáp Đúng vậy ta tin chắc như thế Chiêu thức vừa rồi sư phụ của lão đệ độc cô Minh đã dùng để đánh bại Gia Huynh ở Lạc Hồ Cốc độ Quang Sơn Nguyệt cãi, chắc không phải thế đâu, gia sư chưa từng sử dụng chiêu thức này. Khổng gian kỹ trang trọng nói, ta quyết không có lừa lão đệ đâu. Vì ngày hôm đó ta cũng có mặt khi độc cô Minh dùng kim thần đánh với Gia Huynh. Gia Huynh tưởng rằng chỉ là sức lực bình thường nên tập trung hết sức để kháng cự. Nào ngờ lệnh sư còn vẫn nổi công bên trong Khi chạm vào thì chẳng có gì Nhưng sau đó lại có ám kình Âm thầm đánh tới Nên già huynh đã thất bại ngay chiều đầu tiên quan Sơn Nguyệt còn muốn biện bạch cho sư phụ Nhưng không gian kỹ lại nói với giọng nghiêm chỉnh Ta không có ý bồi nhỏ lệnh sư Nhưng khi đọc cô Minh là Minh Đà lên Chú Thì không được hoàng minh lẫm liệt như lão đệ đâu Đây là chỗ mà mọi người chưa hiểu được lệnh sư Quang Sơn Nguyệt ngơ ngáp một lúc rồi thở dài. Tại Hạ không biện minh cho gia sư được, nhưng Tại Hạ quyết không làm giống vậy. Nếu chàng trai này thật sự là người do mã bá ưu tuyển chọn để kế thừa lên chủ thì Tại Hạ sẽ không cho phép y dùng thủ đoạn như vậy nữa. Không dân kỹ không đáp, vì quan Phi Đà đã cho Ngân Đào quay đầu lại chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Tinh thần của hai người đều tập trung vào động tác của quan Phi Đà. Con gấu lớn này quả nhiên là lợi hại Mới chiêu đầu đã bị thiệt thoại Nhưng nó hoàn toàn không gầm róng gì cả Cũng không biểu hiện giả tính Cứ trầm tỉnh đứng đó chờ đợi tấn công thứ hai Không gian kỹ nói nhỏ Nếu y dùng lại chiêu thức vừa rồi e rằng sẽ bị thiệt thoại Con gấu từng được huấn luyện gió công Chiêu đầu tiên chưa kịp chuẩn bị Nhưng chắc chắn Chiêu thứ hai không lừa được nó đâu Bốn gió của Ngân Đà phi nhanh vào con gấu tuyết. Quang phi đà đưa cao độc cướp kim thân tạo thế để đánh ngang. Nhưng con gấu tuyết đã biết điều, không cho bị lừa nữa. Đưa tay lên tốm chặt cây độc cướp kim thân động tác cực nhanh. Quang phi đà ngồi trên lưng của Ngân Đà bị kéo giật lại, chứ độc cướp kim thân bị gấu nắm chặt. dáng đứng của con gấu dữ vàng như núi xem ra có thể kéo Quang phi đà rơi xuống đất. Bốn bề lập tức nổi lên những tiếng la kinh ngãi, lo lắng cho quang phi đà. Nhưng trong lúc thân hình của y bị kéo lùi về sau, thì cặp chân của ngân đà đột nhiên bung ra đá hậu, trúng vào bụng dưới của con gấu tuyết. Lực của đòn đá này còn mạnh hơn cả độc cước kim thần. Con gấu tuyết nhịn không nổi mở miệng rên rỉ, hai bàn tay nắm chặt độc cước kim thần đã buông lỏng ra, thân thể lăn xuống mặt đất cát, giải dụa một hồi rồi mới đứng dậy được. Tiếng hồ quán kinh hải Ở bốn bề lại trở thành những tiếng reo hò Quang phi đà ngồi thẳng người lên Trên lưng con ngân đà Dung giấy độc cước kiềm thần trên tay Cười rỗ lên đắc ý Con gấu tiết thua liền hai chiêu Nhưng vẫn trầm tỉnh Nó không đợi cho quan phi đà tấn công nữa Mà vùn cả bốn chân chạy tới Cặp mắt phát ra những tia hung hãng đầy giả tính quan phi đà cứ như không thấy gì Đến khi gấu tuyết áp gần há miệng ra cắn sau mông của Ngân Đà, y mới biểu diễn. Ngân Đà khoai mình, rồi đưa độc cước kim thần tới trước ấn vào miệng của con gấu tuyết. Gấu tuyết cắn mạnh quá hàm răng ngập sâu vào đầu của cây độc cước kim thần. Quan phi đà giận độc cước kim thần ngược lại, âm thầm chuyển qua một luồng nội lực. Ngân Đà phối hợp thật tuyệt diệu. Tung cặp gió phía sau nhảy lên thật đúng lúc. Quang phi đà một tay nắm chặt cổ lạc đà, một tay nắm chặt kim thân. Cú nhãi của con phi đà đã dùng hết sức lại cộng thêm ám kình của quan phi đà, nên hàm răng của gấu tuyết lỏng lẽo ra sau đó tiếng kêu là rừng rỉ. Khi quan phi đà giật được độc cướp kim thân về thì trên đầu của kim thân còn dính bốn cái răng đầy máu me của con gấu tuyết. Miệng của con gấu tuyết trào ra máu vì bốn cái răng của nó đã bị độc cướp kim thân nhổ rụng. Liên tiếp bà chiều thắng lợi. Những người xung quanh, hoàng hồ như sắm. Hai con gấu còn lại của sát dược mộc thấy đồng loại của mình bị thiệt thoại. Nên giận dữ rống lên, xòe bàn tay đánh giỡn chiếc lồng củi chạy ra ngoài. quan phi đà thấy dị kinh hải dội hỏi sát dược mộc Tại sao ông thả chúng ra rồi? Sát dược mộc lạnh nhạt nói. Ta không có thả chúng, chính người đã vụ chúng ra mà. quan phi đà lớn tiếng, ông nói bừa. Ta dụ chúng ra hồi nào? Sát dược mọc chỉ vào con gấu đang bị thương nói. Những con gấu đã được tàu huấn liền nghiêm ngặt. Chúng nó hiểu biết thói quen của con người. Trong lúc quyết đấu dù thắng hay thua cũng phải giữ phong độ. Tuyệt đối không lấy nhiều đánh ít Vì chiêu thức của người quá đê tiện nên chúng mới giận dữ. Đương nhiên chúng phải xông ra để giúp bằng hữu. Quang Phi Đà kêu lên. Ta đã dùng chiêu thức gì gọi là đê tiện nào? Sát Dược Mộc trầm dọng Tuy rằng người đấu với gấu Nhưng cũng phải tôn trọng luật lệ đấu một Người đã nhờ Lạc Đà giúp đỡ Thì nó cũng phải tìm người giúp đỡ chứ Quang Phi Đà lên tiếng cãi Trước khi đấu nhau Ta đã tuyên bố Phải cưỡi Lạc Đà Những chiêu thức này đều là ta với Ngân Đà Đã luyện tập phối hợp Sao có thể gọi là người khác giúp đỡ chứ Sát Dược Mộc cười nhạt Người nói rất là hợp lý Vậy thì gấu tuyết của ta Cũng muốn kỵ chiến Chắc người không thể từ chối chứ. quan phi đà ngẩn người ra hỏi. Chúng cũng biết kỵ chiến sao? Thế thì chúng cởi con gì? Sát dược mọc lạnh lùng đáp. Chúng to lớn quá đi. Không có con vật nào chở nổi đương nhiên chúng sẽ tự cởi với nhau. Quang phi đà còn chưa hiểu. Sát dược mọc nói gì thì đã thấy một con gấu tuyết trèo lên lưng của con gấu tuyết bị thương. Từ từ chạy đến trước mặt của quan phi đà. Những người xem chung quanh thấy tình hình kỳ lạ. Bỗng cười rộ lên rồi cổ vũ cho quan Phi Đà dục y tiếp tục thi đấu. quan Phi Đà chưa biết chỗ quyền diệu của kiểu kỵ chiến này. Đương nhiên không dám khinh địch. Khi gấu tuyết chạy đến trước mặt, quan Phi Đà dục con Ngân Đà né qua một bên. Con Ngân Đà rất hiểu ý, nhẹ nhàng bước qua một bên tránh né đà xuân phong của hai con gấu. Không gian kỹ mỉm cười nói với quan Sơn Nguyệt. Chàng tay này hành sự cẩn thận, giao đấu vô cùng thận trọng. Xem ra rất là có tương lai. Nếu y thật sự là truyền nhân của lão đệ thì nên bồi dưỡng cho y tử tế. Quang Sơn Nguyệt tỏ ra băng khoăn nói. Tài hạ mong rằng y không phải là người do mã bá ưu tìm được. Nếu không với kiểu người như y thì học tập hãng hải tâm pháp chỉ có hại chứ không có ít gì. Không dân kỹ đột nhiên thay đổi thần sắc. Đúng vậy. Lão đệ nhắc đến hãng hải tầm pháp khiến ta càng tin chắc rằng chàng trai này là người thừa kế của Minh Đà Lệnh Chủ. Ta cũng hiểu được tại sao ị tham gia vào đại hội này. quan Sơn Nguyệt lại hỏi, là vì lý do gì? Không gian kỹ nói, không phải hãng hải tầm pháp chuyên về hấp thụ chiêu thức gió công của đối phượng trong khi giao đấu để bổ sung cho chiêu thức của mình hay sao? Chàng trai này nhất định biết được gió công của sắc dược mộc không phải bình thường nên lợi dụng cơ hội này để khiêu chiến. Quang Sơn Nguyệt vẫn không tin chàng nói. Điều này quá miễn cứng. Nếu chàng trai đó muốn hấp thụ gió công của đối phương thì nên buôn tẩu giang hồ ở Trung Nguyên tốt hơn. Hà tất phải đến dụng sa mạc này. Không gian kỹ miễn cười. Vì lão đệ ở Trung Nguyên nên y khó mà xuất đầu lộ diện. Hơn nữa y chưa muốn lộ hình tích nên mới tìm đến sa mạc. Nhưng y không ngờ được lão đệ cũng tham gia đại hội này. Hoàng Sơn Nguyệt đã hơi tinh, bèn lên tiếng nói. Nếu thật là như vậy thì tài hạ nhất định phải kềm chế chàng trai đó. Không gian kỹ hỏi, tại sao phải thế? Đây không phải là cơ hội tốt hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt nói. Đối với y mà nói, đây đúng là cơ hội rất tốt. Nhưng đối với Minh Đà Lệnh Chủ thì y chưa phải là người thích hợp. Điều kiêng kỵ nhất của hãng Hải Tâm Pháp Là quá tư tâm nặng nề Sư phụ của tại Hạ chính vì e sợ mình trở thành một người như Trương Dân Trúc Nên giữa đường đã chấm dứt không luyện nữa Chỉ một Trương Dân Trúc đã đáng sợ rồi tại Hạ quyết không để xuất hiện thêm một Trương Dân Trúc thứ hai đâu Không gian kỹ lúc này nói Ta không tin hãng hải tầm pháp có ảnh hưởng lớn như thế đối với con người Quang Sơn Nguyệt gấp rút nói Đây là sự thật Không có gì phải nghi ngờ cả Tài hạ tuyệt đối không lừa dối ai. Không gian kỹ mỉm cười rồi nói. Thật cũng được, giả cũng được. Dù sao thì ngay bây giờ. Lão đệ cũng không nên làm khó y. Cứ để y đánh bại mấy con gấu tuyết trước cây đá. Như vậy không phải tiện lợi cho lão đệ hay sao. Quang Sơn Nguyệt nghe không gian kỹ nói vậy mới tạm thời nhẫn nhịn. Không nói gì nữa. Cũng không có ý cản trở Quang Phi Đà. Trong thời gian hai người nói chuyện. Quang Phi Đà đã liên tiếp tránh né ba đợt tấn công của cặp gấu tuyết. Những người đứng quanh theo dõi trận đấu đều rất lo lắng. Vừa lớn tiếng gieo họ ủng hộ Quan Phi Đà, vừa kêu gọi Quang Phi Đà là không nên tránh né nữa. Lúc này quan Phi Đà đã thấy lối kỵ chiến của cặp gấu tuyết đó không có gì là quyền ảo. Vì thế khi hai con gấu tấn công đến lần thứ tư, quan Phi Đà dơ cao độc cước kiềm thần nghiêng người, Đánh vào dai của con gấu tuyết ở trên. Muốn đánh cho nó ngã xuống. y cho rằng khi gấu tuyết rơi xuống đất thì mình nắm chắc phần thắng hơn. Nền mây có ý độ như vậy. Con gấu tuyết ở trên lộ giá dụng về không kịp tránh né. Trên vai vừa chịu một đòn là thân hình đã lắc lư rơi ngay xuống đất. Nhưng con gấu tuyết bị cởi lại nhân cơ hội này tiếp tục xông tới dùng đầu hút trúng bụng của con ngân đà. Hất cả Quang Phi Đà lẫn con Ngân Đà văng lên không trùng. Ngân Đà rất tới đất, chỉ lật người một cái là đã đứng dậy được, còn Quang Phi Đà thì không dễ dàng như thế. Con gấu tuyết bị đánh rơi xuống đất khi nãy, nó đã há to miệng ra chờ hướng Quang Phi Đà rơi xuống. Quang Phi Đà thấy tình hình nguy hiểm, bất đắc dĩ phải nhát cây kim thân đang cầm vào miệng của con gấu, lăn người qua một bên rồi xong tới muốn đoạt lại độc cước kim thần Nào ngờ con gấu rụng răng đã đứng dậy, gian rộng hai tay ôm chặt lấy người của quan Phi Đà, rồi cúi đầu há miệng mà cắn. quan Phi Đà thấy miệng con gấu đã rần kệ, dội vàng dương vai dẫn súc, tùy không giải ra khỏi được dòng tay của gấu, nhưng cũng hơi giảng dòng ôm của nó ra rộng hơn một tí. Nhân đó y co đút thân hình lại, khuyệu người xuống vừa đủ né được miệng gấu nhưng chưa thoát khỏi dòng ôm. Đúng lúc này Quang Sơ Nguyệt nhận không nổi đã xong vào dòng đấu rồi. Chàng lướt đến nhanh như gió, nhắm ngay vào mắt của con gấu tống ra một quyền, lực đạo rất mạnh. Gấu tuyết chỉ kịp nhắm mắt lại đau đớn vô cùng. Nó rống lên một tiếng giận dữ, trước tiên là quẳng Quang Phi Đà ra xa, sau đó nó lập tức phóng tới kẻ địch mới xuất hiện. Quang Sơ Nguyệt mặc kệ nó, sai nhẹ thân người ra sao, dung quyền nhắm ngay con gấu kia, đang ngậm độc cước kim thân. Con này khá linh hoạt, sợ cũng bị đánh vào mắt nên quay lưng bỏ chạy. Hoàng Sơn Nguyệt đuổi theo hai tay túm chặt lấy cổ gấu, dùng hết sức lực kéo ngược nó ra sau. Quả nhiên đã kéo được con gấu tuyết lùi lại 5-6 bước. Nó bị đau hét lên, cây kim thân ở trong miệng liền rơi xuống. Hoàng Sơn Nguyệt không dám chậm trễ, xuống tấn thật chắc, nắm lấy đuôi gấu, rút sai mạnh người, lãng được thân hình khổng lồ của nó qua một khoảng. Chàng lại nương theo đà chuyển động Dung quyền đấm ngay vào con gấu Còn lại đang phóng tới Sau khi đánh trúng Hoàng Sơ Nguyệt nhảy giọt qua một bên Hai con gấu lớn lăn lộn ở dưới đất Tiếng hoang hô bốn bề nổi lên như sóng Hoàng Sơn Nguyệt cúi xuống nhặt lấy kiềm thân Hoàng Phi Đà ra vẻ hơi xấu hổ bước tới nói Cảm ơn huynh đài đã chi viện Mong huynh đài trả lại vũ khí để tiểu đệ tiếp tục đấu với gấu Hoàng Sơ Nguyệt nghiêm dọng rồi hỏi Đây là vũ khí của Quỳnh đệ hay sao? quan Phi Đà ngẩn ra rồi đáp. Đúng vậy. Quang Sơn Nguyệt lại hỏi. Quỳnh đệ có biết lai lịch của cây độc cướp kim thân này hay không? quan Phi Đà lại ngẩn ra rồi đáp. Đây vốn là vật của Minh Đà lệnh chủ quan Đại Hiệp. Tiểu đệ đã được người khác chuyển trào. quan Sơn Nguyệt trang nghiêm hỏi. Chính tay Y giao cho huynh đệ hay sao? quan Phi Đà lắc đầu. Không phải. Một người họ mã đã giao cho Tiểu đệ. Y còn nói. Nếu trong vòng 10 năm không có tin tức của Quang Đại Hiệp thì đệ sẽ kế nhiệm Minh Đà lệnh chủ. Quang Sơn Nguyệt hỏi tiếp, người hội mã đâu rồi? quan Phi Đà đáp, y chết rồi. Y cưỡi con lạc đà của Quang Đại Hiệp tới một thun lũng tại Thiên Sơn bị ám sát chết ở đó. Tình cờ đây chính là nơi tiểu đại ở. Trước khi chết ông ấy đã gặp đệ vào cây đọc cướp kim thân này và một quyển sách luyện công cho đệ rồi dặn dò hậu sự. Nghe nói Mã Bá ưu và Minh Đà đồng thời chết thảm như thế. Ở trong lòng quan Sơn Nguyệt đau xé, chỉ muốn rơi nước mắt ra. Nhưng chàng vẫn nhẫn nhịn, lớn tiếng rồi nói. Bây giờ ta không có thời gian để hỏi tường tận. Nhưng cây độc cước kim thân này ta phải thu hồi. Đây là vật đại diện cho Minh Đà lệnh chủ. Minh Đà lệnh chủ thà mất mạng chứ không để độc cước kim thân rời khỏi tay mình. Nhất thời quan Phi Đà chưa hiểu lời nói của quan Sơn Nguyệt. Hắn đỏ mặt lên rồi nói, Tiểu đệ có được cây độc cước kim thân này chưa lâu lắm, Nên sử dụng không được nhuận nhiễm. Đa tạ huynh đài đã chỉ giáo, Sau này nhất định đệ sẽ nhớ kỹ, Để không làm hỏng quay danh của Minh Đà lận chủ. Bây giờ khổng gian kỹ cũng bước vào, Kéo tay của quan Phi Đà mà nói, Lão đệ, lão đệ có nghe rõ chưa, Y nói là phải thu hồi độc cước kim thân đó. quan Phi Đà ngẩn người ra nói, Quynh ấy là Khổng gian kỹ mỉm cười Y chính là Quang Sơ Nguyệt Minh Đà lệnh chủ Vì lý do đặc biệt Y phải dịch dung Để tham gia cuộc thi đấu này Bây giờ lão đệ cứ để cho Y Xử lý mọi việc đi Nói xong Khổng gian kỹ liền kéo Quang Phi Đà Còn vẽ ngẩn ngơ Qua một bệnh Lúc này sắp dược một kinh ngạc hỏi Người chính là Quang Sơ Nguyệt hay sao Quang Sơ Nguyệt lớn tiếng Không sai Ba ngày trước Giết chết con gấu tuyết của ông chính là ba đó Sát giựt mọc ngơ ngáp một chút Rồi cười ha Hà hả <cười> Hài lắm Nghe tiểu nữ kể lại Ta có phần không tin <cười> Rồi sức chút nữa đã Côi tiểu tử ngươi vừa rồi là Ngươi Quang sơ nguyệt lớn tiếng ngoái Đừng nói nhiều vô ích Ta đến đây chính vì muốn giết chết Lũ ác thú này của ông đó Sát giựt mọc bật cười, <cười> Được rồi, chỉ cần ngươi giết hết chúng là ta lập tức quỷ bỏ kế hoạch. Quang Sơn Nguyệt có phần không tin tưởng hỏi lại. Sắc vượt mộc ông nói thật chứ? Sắc vượt mọc mỉm cười nói. Đương nhiên là thật, nói thật. Chỉ Sơn Hùng Sơn Bá ở vùng Duy Ngô Nhĩ nhỏ hẹp này, thì ta vẫn chưa có cam lòng. Rất mong ngươi thành công để chúng ta lại đấu một trận sướng tài. Bây giờ ngươi định đấu như thế nào hả? quan Sơn Nguyệt nói. Cứ cho ba con gấu của ông lên cùng một lúc đi. Ta dỡ vào cây độc cước kim thân này để đấu với chúng đâu. Sắc giật mọc cười thành tiếng. <cười> người quá kiêu ngạo rồi Lần trước người chỉ giết được một con gấu của ta đã khó khăn đến như thế. Bây giờ lại cá gan nói là lấy một lúc đấu ba con. <cười> hơn nữa ba con gấu này đều hung hãn hơn con trước đây. Hoàng Sơn Nguyễn cười rỗ. Lần trước ta đấu tay nên mới khó khăn như vậy Hôm nay trên tay ta có độc cước Kim thần <cười> Đương nhiên là phải hạ những con gấu này dễ dàng hơn nhiều Sắc mặt của sắc dược mọc tỏ ra hơi kỳ lạ Được, ta tin lời ngươi Cũng tin vào bản lĩnh của ngươi Nghe nói kỳ độc cước kim thần của ngươi đã hoài trấn trùn nguyện Rất mong hôm nay được mở rộng tầm nhìn Nói xong y lùi sang một bên Ba con gấu tuyết đã đứng vào vị trí của mình ở ba góc bao dây quan Sơn Nguyệt. Chúng nhà rằng rống lên những tiếng kinh thiên động địa. Trận chiến dữ dội sắp sửa bắt đầu. Thần sắc của quan Sơn Nguyệt vô cùng bình tĩnh, tài nắm chặt độc cướp kim thân đứng ở chính giữa. Chẳng hợp như là một vị thiên thần quai nghiêm, nhất là những tia sáng chói lọi bắn ra từ cặp mắt. quan Phi Đà thấy vậy thở nhẹ ra rồi nói. Trước khi chết Mã Bá ưu từng có nói với tiểu đệ Muốn làm truyền nhân của Minh Đà Lệnh Chủ Thì cần phải rèn luyện khí thế đại trưởng phu Đệ dôn cảm thấy mình không đến nỗi tội Tới hôm nay nhìn thấy Minh Đà Lệnh Chủ Thật sự mới biết mình còn kém y rất xa Không gian kỹ vỗ dai quan Phi Đà mỉm cười, <cười> Lão đệ cũng đâu có tội Khí pháp không phải là không có đâu Phải nuôi dưỡng một sớm một chiều mà được Chỉ cần lão đệ có ý chí kiên trì Ở bất kỳ nơi nào cũng quang minh lẫm liệt Cũng có tấm lòng rộng lượng Thì sẽ có một ngày đạt đến cảnh giới như thế thôi Quang Phi Đà lắc đầu Không, đệ tự hiểu Đệ dĩ nhiên không thể so sánh được với Minh Đà lận chủ Vừa nói Quang Phi Đà vừa chỉ về phía Quang Sơn Nguyệt Khổng gian kỹ cười nói <cười> Hơn Quang Sơn Nguyệt thì chắc là không được Khí chất của Quang Sơn Nguyệt do trời sinh ra Khiến cho những kẻ thù hận Minh Đà Lên Chủ Nhất cũng phải giữ lòng kính nể Đó là điều không ai sánh kịp Nhưng nếu lão đệ đảm nhận Minh Đà Lên Chủ Thì rất có thể hy vọng lão đệ không làm hổ thẹn danh hiệu cao quý này quan Phi Đà tỏ vẻ không tin tưởng rồi lại hỏi Đệ có đủ tư cách hay không vậy? Không gian kỹ mỉm cười Hiện nay có thể lão đệ chưa đủ tư cách Nhưng lão đệ là người duy nhất được Minh Đà Lên Chủ truyền thổ gió công Ngoài lão đệ ra không còn ai đủ khả năng kế thừa danh hiệu đó đâu quan Phi Đà ngớ ngẩn hỏi Quỳnh ấy chỉ lớn hơn đại có mấy tuổi Mà danh hiệu Minh Đà Lên Chủ đã phải chờ quỳnh ấy khuất núi Mới giao đến cho tiểu đệ Tiểu đệ nghĩ khả năng mình trở thành Minh Đà Lên Chủ không có nhiều Không gian kỹ cười nói Quang Sơn Nguyệt có rất nhiều kẻ thù Đặc biệt là có những kẻ vô cùng lợi hại Đang tìm đủ cách để hại y Y khó mà tránh né được hết những âm mưu của con người đó Chờ khi Quang Sơn Nguyệt mất đi Thì tất cả trách nhiệm đó rơi vào mình của lão đệ rồi Lão đệ có chịu nói hay không? Quang Phi Đà nói ngay Đệ không biết Nhưng đệ sẽ cố gắng hết sức Để thực hiện những điều mọi người đã dặn dò Không dặn kỹ vỗ dỗ, dỗ lên vai của Quang Phi Đà Lão đệ cứ chờ đi Ngày đó không phải lâu đâu Nhưng ta lại lo lắng cho đệ Kẻ lợi hại kia e rằng cũ không buông tha cho đệ đâu Quang Phi Đà lộ giá hào hứng Đệ không có sợ Sau khi được học gió công Đệ mãi muốn tìm cơ hội để thử sức mình Địch thủ càng lợi hại Thì đệ càng thấy hứng thú Không gian kỹ mỉm cười Ta biết lão đệ có hứng thú mà Cuộc nói chuyện đến đây dừng lại Vì trận đấu giữa gấu đã bắt đầu Tuy rằng ba con gấu lớn lập thành một thế bao dây, nhưng chỉ đứng đó gầm rống, thị hoài chứ chưa từng phát động thế công. Cuộc tấn công do quan Sơn Nguyệt bắt đầu, chàng đột nhiên chạy đến chỗ một con gấu lớn đưa cao độc cướp kim thần đánh xuống. quan Phi Đà đứng bên cảm thấy không hiểu lên tiếng. Tại sao huynh ấy phải ra tay trước như vậy? Đây không phải là thời cơ tố, vì đấu trí của bọn giả thú đang ở điểm thịnh dưỡng nhất, huynh ấy nên hiểu lý lẽ này. Khổng dân kỷ miễn cười đi ra xa một quán rồi mới nói. Đương nhiên Quang Sơ Nguyệt hiểu vậy, nhưng chắc là y có lý do để ra tay trước, y không thể tiêu hào tinh lực vì mấy con súc sinh này. Quang Phi Đà vẫn không hiểu, nhưng thấy Khổng dân kỷ bỏ đi. Hiển nhiên là tỏ ý không muốn nói chuyện, nên cũng im lặng không nói gì nữa. Khổng dân kỷ không lừa Quang Phi Đà. Thật sự Quang Sơ Nguyệt có lý do để không thể chờ đợi. Lý do chính là những lời đàm thoại vừa rồi của họ. Khổng gian kỹ rất thông minh, chỉ dài câu nói nhẹ nhàng đã biểu lộ hết nội tâm của quan Phi Đà. Vừa vào đó bắt quan Sơn Nguyệt phải suy tính. quan Phi Đà là một chàng thanh niên có tấm lòng ngay thẳng và là một người rất thích hợp để kế nhiệm Minh Đà lẫn chủ. Chỉ tiếc là quan Phi Đà quá cấp rút, cầu tiến, bản tính lại quá cương trực. Quang Phi Đà dội giả dùng hãng hải tâm pháp để thu hút võ công, tăng cường bán lãnh cho mình. Có thể đây là chuyện tốt, nhưng y không hiểu ảnh hưởng về sau của tâm pháp này. Hãng hải tâm pháp là phải được sử dụng bằng tấm lòng khiêm tốn mới có tác dụng thu hút, tăng cường sức lực cho bản thân. Nếu cấp thiết quá, không kềm chế được hùng tâm dũng khí của bản thân nữa, thì kết quả sẽ là tẩu quả nhập ma trở thành một kẻ điên cuồng tự cao tự đại. Lần đầu tiên gặp Quang Phi Đà, Quang Sơn Nguyệt cũng còn chưa hiểu nhân cách của y Chỉ cảm thấy chàng trai này có thể giao trách nhiệm Mãi đến khi khổng gian kỹ dẫn dụ Quang Phi Đà nói ra Những tâm nguyện của mình Quang Sơn Nguyệt mới biết Quang Phi Đà chưa chính chắn Chưa thể tiếp nhận gánh nặng của Minh Đà lẫn chủ Vì thế Quang Sơn Nguyệt chưa thể cởi bỏ trách nhiệm lớn lao trình dài của mình Vậy là Quang Sơn Nguyệt phải sống một thời gian dài nữa Để có thời gian hướng dẫn chàng trai này. Mà trước mắt ngoài ba con gấu lớn. Lại còn có một kẻ thù vô cùng lợi hại là sát dược mộng. Vì thế quan Sơn Nguyệt. Phải nhanh chóng giải quyết ba con gấu. Để dành tinh thần và sức lực đối phá dơi sát dược mộng. Chàng không thể tiêu hao quá nhiều tinh lực trong trận đấu đầu tiên. Khi độc cứt kim thần đánh xuống bằng lực đảo ngàn cân. Nhưng con gấu ý vào sức của mình. Mình đồng gia sát. Mà mặc kể, hơn nữa nó còn lao tới đưa dai ra chịu đựng đòn đánh. quan Sơn Nguyệt đập trúng vào vai của gấu. Con gấu lớn chỉ lắc lư một cái. Nhưng sức phản chấn đã làm cho cây độc cước kim thân dăng ra khỏi tay của chàng. Chàng dội quay người chạy đi để thu hồi cây kim thân đã rơi xuống đất. Con gấu lợi dụng cơ hội này xong tới đưa cao bàn tay dỗ xuống lưng của quan Sơn Nguyệt. Động tác của quan Sơn Nguyệt vô cùng linh hoạt. Đúng khoảng khắc, bị bàn tay gấu chạm vào lưng, chàng đã nhún chân bắn người đi Xách theo độc cước kim thân ra ngoài, lại còn tranh thủ dỗ một chưởng ở dưới bụng gấu Con này là gấu đực, một chưởng đánh trúng hạ bộ tuy rằng không mạnh lắm Nhưng cũng làm cho nó đau đớn nha răng gầm toán lên, nhanh chóng đuổi theo quan sư nguyệt Hai con gấu kia thấy tình trạng này cũng phóng lên Quang Sơn Nguyệt bị ba con gấu tấn công cùng một lúc. Độc cước kim thân trên tay đã mất đi tác dụng. Khoảng cách hai bên rất gần. Độc cước kim thân không có chỗ trống để dùng lên lấy đà. Dù đánh trúng vào mình gấu cũng không có tác dụng là nhiều. Vì thế quan Sơn Nguyệt chỉ còn cách dựa vào thân pháp linh hoạt của mình để tránh né. Đồng thời dùng tay kia tìm kẻ hở để phản đòn. Ba con gấu khổng lồ này da thịt rắn chắc. Đào thương không xâm phạm được, một bàn tay đó với chúng chỉ là gãi ngứa, vì thế Quang Sơn Nguyệt phải nhằm vào những chỗ yếu mềm nhất trên người của gấu. Hai con gấu đực đương nhiên hạ bộ là vị trí lý tưởng nhất, nhưng con gấu cái thì không phải vậy, Quang Sơn Nguyệt phải liệu lĩnh xuất nở trốn phải một chữ để tìm cơ hội đánh vào cái mũi mềm mại của con gấu cái. Thôi quyền này chỉ làm cho nó khẽ rống lên một tiếng sau đó tấn công càng dữ tận hơn. May mà thân hình của ba con gấu quá to. Khi quần tụ lại một chỗ, đã tự làm dướng dấp lẫn nhau. Hơn nữa, còn xuất hiện không ít sơ xuất. Hoàng Sơn Nguyệt lợi dụng những chỗ sơ xuất đó, tránh né được một số cú đánh chí mạng của ba con gấu. Trên đấu trường bụi bậm đã bay khắp nơi, tiếng hét gian trời. Hai bên đánh nhau dữ dội. Rất nhiều người duy ngô nhĩ đứng xem trận đấu la hét như điên để trợ quay cho quan Sơn Nguyệt. Ngay cả những người ở bộ tộc của sắc dược mộc cũng vậy. Có thể khi người già thú đấu nhau, con người bao giờ cũng có khuynh hướng đứng về phía con người. Quyết đấu được một thời gian thân thể của quan Sơn Nguyệt dính đầy bụi bậm như một pho tượng đất. Thuốc dịch dung trên mặt đã bị mồ hôi làm trôi mất, thay vào đó là bụi bẩm cát đá. Động tác của Quang Sơn Nguyệt vẫn vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không ra vẻ mệt mỏi gì. Ngược lại, những động tác của ba con gấu lớn đã có phần chậm hơn nhiều. Sát dược mộc đứng một bên lạnh nhạt mà nhìn, không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Mãi đến khi Quang Sơn Nguyệt bị một con gấu lớn tác trúng lăn nhào ra ngoài y mới hét lên để lũ gấu dừng lại. Ba con gấu tuân lệnh không tiếp tục tấn công nữa. Quang Sơn Nguyệt lật người đứng dậy rồi hỏi. Tại sao ông không cho chúng đánh tiếp nữa? Sắc dược mọc trừng mắt nhìn Quang Sơn Nguyệt một cái. Hỏi giọng lạnh nhạc. Người có bị thương không? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười đưa tay phủi bớt đất cát dính ở trên mặt rồi nói. Không. Ta chưa đến nỗi kém cỏi như thế. sắc dược mọc nói giọng lạnh nhạt. Là thật, sức lực của mấy con gấu này vô cùng lớn. Một cái tác đủ làm giới dụng người ta bằng sắc cũng phải chết. Chẳng lẽ cơ thể của người còn rắn chắc hơn gàn thép hay sao? Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười. Cơ thể bằng máu thịt làm sao có thể rắn chắc hơn gàn thép. Nhưng ta đã có cách để tự vậy Bàn tay của lũ gấu vừa chạm đến ta Kinh lực của nó chưa truyền đến cơ thể của ta Thì ta đã mượn sức và bắn mình ra trước Kinh lực không chạm tới thân Thì ta làm sao mà bị thương được Sắp giật mọc cười nhạt <cười> Đối với những con gấu bình thường Thì ngươi có thể làm như vậy Nhưng gấu của ta đã huấn luyện đặc biệt Vừa chạm vào cơ thể thì kinh lực tối ngày Làm sao ngươi có cơ hội để tránh né hả Quang sư Nguyễn cười đáp Cơ hội bao giờ cũng có Chỉ cần nắm bắt đúng thời điểm sắc dược mọc lớn tiếng Nói bậy Ta không tin gió công của người Tới được cảnh giới cao đến như vậy Quang sơn nguyệt mãi Khi đấu đến giả thú Thì hoàn toàn phải dựa vào trí tệ và thể lực Sao lại liên quan đến gió công sắc dược mọc lại quát Người chỉ nói bừa Lũ gấu của ta Đều qua quấn luyện gió công nghiêm ngặt Mỗi cái tác đều có dân dụng nội lực Bất kể người dẫn công đến mức nào đi chăng nữa Thần pháp ra làm sao cũng không có quá giải được đâu. Quang Sơn Nguyệt cười khảy. <cười> Cuối cùng thì ông đã thừa nhận rồi. Những con gấu này đã được huấn luyện gió công. Thì ta có thể dùng chiêu thức gió công để quá giải. Vậy thì ông không thể nói rằng ta vi phạm quy định quyết đấu có đúng không? Dược mọc đối lý. Ý nén nổi giận dữ. Lớn tiếng lạ lạ. Được. Cô như người biết nói chuyện. Bây giờ ta cho chúng tiếp tục lãnh giáo gió công của ngươi, xem ngươi dùng phương pháp gì để quá giải đi. Ta không tin, ngươi đã luyên thành kim càng bất hoại. Quang Sơn Nguyệt mỉm cười. Ta tránh né đủ rồi, bây giờ ta bắt đầu đánh trả đây. Tốt nhất là ông dặn chúng phải cẩn thận, đừng để ủng phí tính mạng. Sắc nhược mỏng cười lạnh. <cười> Nếu ngươi có thể giết chết chúng thì ta cũng phải tháng phục ngươi đâu. Quang Sơn Nguyệt chỉ cười rồi không đáp. Sắp dựt mọc bước tới chỗ con gấu cái, áp miệng vào tay của nó, dặn dò cái gì đó rất nhỏ. Rồi con gấu cái gật đầu. Sau đó nó đứng dậy, dung dãy hai bàn tay đi về phía quan Sơn Nguyệt. quan Sơn Nguyệt hoàn toàn không sợ sợ. Chàng đứng yên chờ đợi, mãi đến khi con gấu cái to lớn, đi kế bên, đưa bàn tay lên cao đoan, đập xuống. Thì quan Sơn Nguyệt mới đột nhiên lật người lại, tầm độc cước kim thân quét ngang vào phía đuổi của con gấu. Con gấu bị đào hét lên, thân hình không ổn định liền ngã lăn xuống đất. Quang Sơn Nguyệt không chút chậm trễ, dương cao độc cướp kiềm thần đánh xuống trúng ngay đầu của nó. Thụt một tiếng, đầu con gấu lớn lập tức bị nát bét như một quả dưa. Máu mè dằn ra tứ tán, dính không ít trên người của Quang Sơn Nguyệt. Tiếng hoàng hồ bốn bề lại gian lên dữ dội, là to nhất là khổng gian kỹ. Hoàng lão đệ, người đánh hài lắm Thừa cơ giải quyết luôn hai con súc sinh kia đi Bản thân của Hoàng Sơn Nguyệt không ngờ Con gấu lớn như thế lại được giải quyết nhẹ nhàng đến như thế Dù chàng vẫn tin là mình có khả năng giết nó Ngay đầu trận đấu Hoàng Sơn Nguyệt đã dùng một cây độc trăm của khổng văn kỳ Chuẩn bị cho mình đâm vào mũi của con gấu cái này Và hai cây Loại độc trăm này Vào hạ bộ của con gấu được Loại độc tâm này có tác dụng làm tê liệt tri giác, giảm suốt thể lực, chậm chạp động tác. Phải sử dụng thủ pháp này mới giết được những con mảnh thú như thế. Nhưng cứ theo lần giết gấu trước thì độc trăm không thể phát tác nhanh như vậy. Vì vậy sau khi giết chết con gấu cái, Quang Sơn Nguyệt đứng ngẩn người ra không hiểu lý do. sắc dược mọc thấy con gấu lớn của mình tận lực huấn luyện đã dễ dàng bị giết như thế. Kể cả phần đầu được coi là rắn chắc nhất của gấu cũng bị đánh nát dụng. Thì không nén nổi, phải trợn mắt há miệng Tỏ vẻ không thể tin vào thật sự ở trước mắt mình Chỉ có khổng dân kỹ vẫn lớn tiếng là hét Hoàng lão đệ, chiến thắng thì hoài lực tăng lên Mau mau nhân cơ hội mà tiến lên thu thập nốt hai con súc sinh kia đi Như vậy thì đỡ mệt hơn nhiều Khổng dân kỹ vừa nói, vừa dùng tay ra hiểu Cuối cùng Quang Sơ Nguyệt đã hiểu Trong lúc khổng dân kỹ chế tạo ba cây độc trăm này Nhất định đã bổ sung thuốc độc gì khác lợi hại hơn Nên mới đạt được kết quả nhanh chóng như thế Hơn nữa y còn Bảo Quang Sơn Nguyệt hãy thừa cơ hội Mà nhanh chóng tiêu diệt hai con gấu còn lại Để khỏi bị phát hiện Quay lại nhìn thấy hai con gấu lớn đó Lúc này thần sắc của chúng quỷ quải Ra dẻ khó khăn mới đứng dững trên đấu trường Bây giờ mà Bảo Quang Sơn Nguyệt ra tay giết chúng chàng Thật sự không nhẫn tâm Không dần kỹ thấy Quang Sơn Nguyệt Không lập tức nghe lời Nhìn không nổi, y lại la lên. Hoàng lão đệ, chắc là lão đệ quá mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi một tí, thế này nha, để cho ta giúp lão đệ. Trận này đấu thử với mấy con gấu lớn xem sao. vừa nói y vừa, dằn lấy một cây trường thương ở trên tay của người, Duy Ngô Nhĩ đứng kế bên xong vào đấu trường, đâm ngay vào cổ một con gấu lớn. Con gấu nhìn thấy mũi thương sáng lẻ lên, chậm chạp đưa tay toan gạt sang một bên. Nhưng chiêu này của khổng văn kỹ chỉ là hư chiêu. Mũi thương lập tức hạ thấp xuống. Bàn tay gấu vừa đưa lên. Bảo vệ dùng bụng. Ý đâm ngay trường thương vào hạ bộ của nó. Rầm một tiếng, thân hình của con gấu lớn ngã lăn về phía sau. Mũi thương đã để lại vết thương rất lớn ở ngay hạ bộ của con gấu. Máu thấm đầy cả một khoảng đất. Con gấu lớn không động đầy được chút nào. Quay cả người co giật trước khi chết cũng không có. Khổng văn kỹ thản nhiên nói. Con gấu to như vậy sao lại kém cổi đến thế? Có thể con kia sẽ mạnh hơn. Nói xong y lại cử trường thương lên, đâm vào con gấu lớn còn lại. Nhưng thường mới đưa ra một phần, thì đã có ánh sáng xanh lẻ lên, sau đó là một tiếng khen nho nhỏ. Địch làng Na đã rút thanh sát kiếm ra, chém vào trường thương, gãy làm hai đoàn. Quý thính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 76